lá thư tình của cha. Con của cha. Con có thể không biết cha, nhưng cha biết rất rõ mọi thứ về con. Cha biết khi con ngồi xuống và khi con đứng lên. Cha quen thuộc với mọi lối đi của con. Thậm chí bao nhiêu sợi tóc trên đầu con cha cũng đếm được. Bởi vì con được hình thành trong trí óc của cha. Cha quyết định đúng thời gian con sinh ra và con sẽ sống ở đâu. Cha không hề xa cách và giận dữ. Nhưng cha là một biểu hiện hoàn chỉnh nhất của tình yêu. Và đó chính là mong ước của cha để trao tặng tình yêu cho con. Đơn giản là vì con là con của cha và cha là cha con. Mọi món quà tốt lành con nhận được đều từ bàn tay cha. Vì cha biết con cần những gì. Mọi sắp xếp của cha cho tương lai con luôn luôn đầy ắp sự mong chờ. Vì cha yêu con với một tình yêu vĩnh cửu. Suy nghĩ của cha về con không thể đếm được như là hạt cát trên bờ biển vậy. Cha sẽ không bao giờ ngừng làm điều tốt cho con. Vì con là kho báu của cha. Nếu con tìm kiếm cha với tất cả trái tim, con sẽ tìm thấy cha. Cha có thể làm cho con nhiều hơn con nghĩ. Vì cha là nguồn động viên lớn nhất của con. Khi trái tim con tan vỡ, cha sẽ ở bên con. Như là một người chăn cừu ôm cừu con vậy, cha sẽ ôm con vào gần trái tim mình và cha sẽ mang đi tất cả đớn đau con sẽ phải chịu đựng trên trái đất này. Cha luôn là cha và sẽ mãi là như thế. Cha luôn đợi con. Yêu con. Cha của con. Dịch Thanh Giang. Đóng góp bởi Mr. Jerry